Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hắn từ từ khép lại Trong cái cơn mê man Bóng của một cô gái mờ mờ ảo ảo Đứng trước mặt của hắn rồi cười Càng lúc bóng dáng ấy lại càng rõ hơn Có vẻ hắn chẳng mấy quan tâm vì quá đau Cho tới khi hắn nhận ra rằng Cô gái đứng trước mặt hắn chính là Ngân Thì đã quá muộn Một thân thể trắng toát Một cặp mắt sắc lạnh Như muốn ăn tơi nuốt sống hùng Hắn định vùng lên bỏ chạy Nhưng chẳng hiểu sao Cơ thể của hắn lúc đó mềm nhũn ra như không hề có sức sống. Ngân cười lên gai người khi nhìn thấy Hùng như vậy, rồi từ từ có đưa hai tay ra mà nói: "Lũ khốn nạn chúng mày, tao sẽ khiến chúng mày sống không có bằng chết, rồi cuối cùng tao sẽ giết từng đứa một." <cười> Hùng gào rách cả họng nhưng chẳng thấy ai đến cứu, cứ thế đôi tay của Ngân túm lấy thân thể của hắn. Nhưng móng tay sắc nhọn của Ngân đâm sượt vào thân thể của hắn, sâu tận xương tủy. Hắn đau đến tột cùng hét lên trong tiếng cười giận người của Ngân. "Hùng! Hùng, dậy đi, sao mày lại nằm ở đây? Dậy đi nào." Hùng từ từ mở mắt, lúc này hắn mới nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng hắn vẫn không quên được sờ vào chỗ ban nãy bị Ngân bóp. Khi thấy cơ thể vẫn còn lành lặn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hùng nhìn ra cha của hắn rồi hỏi: "Ơ sao sao con lại ở đây chứ?" Ông lẳng nhún vai. "Cái này thì tao phải hỏi mày mới đúng chứ. Nãy sai mày được cơm xuống cho con chó mà thấy lâu quá nên tao qua đây xem. Ai ngờ qua đây thì thấy mày nằm bất động ở cửa. Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào." Hùng gãi đầu ra điều trầm ngâm. Một lúc sau thì khuôn mặt của hắn bỗng tái đi. Thấy vậy thì ông lăn gần giọng rồi nói tiếp: "Thế có chuyện gì nói nhanh lên xem nào." Hùng tỏ ra sợ hãi, chỉ tay về phía căn nhà kho rồi ấp úng nói: "Con con không biết nữa, con con chó con chó nhà mình ch ch chết rồi." "Sao? Mày nói gì cơ?" Ông lăng giật mình khi nghe Hùng nói như vậy. Ông ta như không tin vào lời của đứa con trai vội vã đã bước vào trong căn nhà kho. Tới nơi, ông ta ngã ngửa phát hiện ra sự thật đúng như lời của đứa con trai đã nói. Gã lật đật chạy ra tìm Hùng. Thấy Hùng vẫn còn đang nằm vật ở đống đất, ông gấp gáp nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói tao nghe xem nào." Hùng gãi đầu gãi tai rồi đáp: "Ờ con con cũng không rõ nữa. Lúc tới đây con thấy nó đã chết rồi. Ban nãy con nhìn thì thấy có một bóng người bên ngoài. Con nghi rằng đó là bọn trộm. Chúng không muốn bị phát hiện nên đã giết chết con chó." Ông lăng vẻ mặt tức tối: "Khốn khiếp. Thế mày có nhìn rõ chúng nó hay không?" Hùng lắc đầu. "Con con không." Lúc đó sợ quá nên con không biết phải làm gì. Con tính chạy ra bên ngoài để hô hoán cho mọi người đến thì lúc chạy tới đây, điện bất ngờ bị tắt khiến con va phải cái cột này, bất tỉnh cho đến bây giờ đấy. Ông Lăng nghe xong thì tiến đến ngồi xuống kế bên Hùng rồi nói: "Thế mày có sao không? Để tao xem nào." "Mọi chỗ này thôi chứ gì, thôi được rồi, người không sao là tốt rồi." Đoạn ông Lăng đứng lên Bật hết tất cả các công tắc điện trong xưởng rồi bước vào một vòng xem thử xem có mất mát cái gì hay không. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả mọi thứ đều bình thường, kể cả vị trí mọi thứ cũng không hề bị xê dịch một chút nào. Chỉ có việc con chó bị giết chết khiến cho ông Lăng cảm thấy rất khó hiểu. Ông Lăng bắt đầu ngồi xuống ngẫm nghĩ và cho rằng đây không giống như một vụ ăn trộm mà giống như là một vụ dàn mặt hơn, bởi ai cũng biết ở cái xưởng này chẳng có gì quý giá mấy chỉ toàn là máy móc, nếu muốn lấy cũng rất khó. Thế nhưng ông Lăng Mộc là một người sống khá tình cảm nên rất được lòng người ở đây, cũng như nhân công ở trong xưởng. Đoạn nghĩ ngợi, ông Lăng nhìn về phía của Hùng, vẻ nghi ngờ rồi nói. "Hùng, có phải mày đã gây ra chuyện gì rồi nên người ta mới tìm tới mày trả thù hay không chứ?" Hùng lắc đầu không một chút suy nghĩ. "Ờ không, con con có làm gì đâu. Sao cha lại nghĩ như vậy chứ?" Ông lăng thở dài. Mày thì ta quá rõ mà, sao không hỏi thế được chứ? Nhưng mà nếu mày đã không nói, không phải thì thôi. Mau mau vào dọn xác của con chó đi, tao đi lanh quanh đây xem có còn điều gì bất thường nữa hay không. Hùng mặc dù vẫn còn thấy sợ, nhưng không thể làm khác được, hắn đành lững thững bước vào dọn dẹp lại các thứ, xong xuôi mới quay về nhà. Vừa về tới nhà thì hắn lao ngay vào bên trong phòng mà chẳng nói chẳng rằng. Mẹ của hắn thấy lạ thì liền đi theo hỏi chuyện, nhưng đáp lại, hắn chỉ tỏ rất tức tối rồi đẩy bà Mỹ ra khỏi và đóng sập cửa lại. Ngồi trong căn phòng một mình, hắn bắt đầu suy nghĩ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net